chuyện được cổ tham gia hội dễ dàng hơn rất nhiều so với dữ liệu của dư tô phong đình hỏi đường cổ diễn biến vài màn chơi trước sau khi anh ta kể vắn tắt lại nhiệm vụ thứ ba bạch thiên bèn mở lời có thể đánh ta tham gia vương đại long nói với vẻ mặt vô cảm vì khi nãy anh ta nói mình giết một lèo hai người chơi về đối địch nên cậu mới đồng ý trong màn chơi thứ ba của đường cổ anh ta cùng phe với ba người chơi khác ngoài ra Còn có hai kẻ địch giấu mình trong nhóm. Anh ta tìm được đúng hai người này rồi giết họ luôn. Trong lúc anh ta ra tay, có hai tên đồng đội ngu ngốc của đường cổ là phe địch, thậm chí còn xông ra giúp kẻ thù. Nhưng giờ có sự trợ giúp của những người đồng đội còn lại mà đường cổ đã giải quyết được phe địch, hoàn thành được nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Dù rằng độ khó của màn chơi thứ ba không hề cao, nhưng đầu óc và năng lực hành động của đường cổ cũng đã rất khá rồi. Giờ lại thêm cả cái đầu gật của Bạch Thiên nữa. Ba người còn lại đồng ý ngay. Sau khi quyết định xong xuôi, đường cô bèn đứng dậy nói. Được rồi, bây giờ tôi phải đi thương thảo một đơn hàng trước đây. Xong việc tôi sẽ tìm mọi người. Dư tôi hỏi, anh có đơn hàng ở thành phố này sao? Đường cô nhớ mày. Đương nhiên, ngành chúng tôi có thể buôn bán trên cả nước. Vương Đại Long hỏi, Dù rằng nghề của anh kiếm được bộn tiền Nhưng giờ anh cũng đâu thiêu thốn gì Sao phải làm việc à, Chuyện này ấy hả Đường cổ hí mắt Lừa đám đại gia coi tiền như cỏ rác Vào các khoản lớn ra Để mua hàng cũng là một thú vui đấy Ngày hôm sau Đường cổ tới trung cư gặp các người chơi Hai bên trao đổi thông tin nhiệm vụ cho nhau Đường cổ không ở lại lâu Đến ngày thứ ba đã trở về thành phố M M Anh ta cũng hề lên nhóm chat trò chuyện cùng với các thành viên. Phải đến hơn 20 ngày sau, đường cổ mới tới chuyển đến đây. Nhiệm vụ thứ hai của Hồ miêu bắt đầu vào ngày thứ 10. Vương Đại Long cũng theo vào giúp đỡ của cô ấy. Tức là lần này không gặp được người chơi triển vọng nào để mời gọi gia nhập. Căn hộ chung cư lại có thêm hai thành viên mới, cho nên nó nhiệt hơn rất nhiều. Các phòng đều đã đủ người ở, Nếu có thêm người mới tới, thì lại phải thuê một căn hộ nữa, hoặc để hai người ở chung một phòng. Dư Tô và Hồng Hóa lại bắt đầu luyện tán đả. Đường cố cũng bày cho hai người mấy chiêu, thỉnh thoảng lại giúp đỡ bọn họ. Mọi người rộn rã vui vẻ, nhóm một cái đã hơn một tháng trôi qua. Bầu không khí trong căn hộ chung cư dần thay đổi, trở nên nặng nề dần theo thời gian. Dù là người mới như Hổ Miêu cũng ít lời đi nhiều. vì mười mấy ngày này sẽ tới màn chơi thứ 14 của Phong Đình. Khi Dư Tô gặp Phong Đình trong màn chơi đầu tiên của mình, anh có nói với cô, theo các người chơi được biết, thì người hoàn thành được nhiều nhiều vụ nhất, chỉ dừng lại ở con số 13. Sau này người đó đã chết trong màn thơi thứ 14. Chuyện khiến người ta cảm thấy tiếc nuối nhất là sau khi rời khỏi trò chơi, người này long ngay ra đường như lấy cơn điên vậy. Nhào vào dòng xe cổ đang phóng như bay, rồi thiệt mạng ngay tại chỗ. Không để lại, dù chỉ một câu trả lời. Đương nhiên Phong Đình chỉ biết đến chuyện này qua các miệng người chơi khác. Còn liệu khi ấy, quay nghe ngóng được thông tin gì hữu ích ngay tại hiện trường hay chăng? Thì chị E không kẻ nào hay biết. Thậm chí còn chẳng ai biết, trường người này ra đã từng quay sống sót sau nhiều vụ thứ 14 không? Dù rằng bọn họ có vài món đạo cụ miễn tử Nhưng nhiệm vụ thứ 14 vô cùng quan trọng với các người chơi. Bọn họ rất muốn biết nhiệm vụ thứ 14, liệu có phải giấu chấm hết cho trò chơi chết chóc không? Hầu hết các người chơi đều bị cưỡng ép kéo vào trò chơi chết chóc. Mỗi một người chơi sống sót đều chỉ đang tạm thời sống thôi. Không một ai biết được liệu sinh mệnh mình có kết thúc cho nhiệm vụ tiếp theo không? Đặc biệt là ở vào tình cảnh không ai cho họ biết trước. Rốt cuộc trò chơi chết chóc gồm bao nhiêu màn? Trong khi đang dãy ruộng để sinh tồn, thì bọn họ cũng đồng thời chìm trong mờ mịt bất an. Chẳng ai muốn vĩnh viễn tham gia trò chơi chết chóc. Dù có là kẻ nghiện kích thích, thì sau khi trải nghiệm đủ rồi, thì cũng chẳng muốn tiếp tục với trò chơi này. Nếu bọn họ có thể thấy được điểm kết của trò chơi chết chóc, thì ít ra khi vùng vẫy tìm đường sống, còn có một chút hy vọng, một chút niềm tin. Và lại, họ cũng không hy vọng bạn bè đồng đội của mình tiếp tục sống cùng với trò chơi chết chóc này. Chính vì vậy mà bầu không khí của căn hộ mới trở nên nặng nề, u ám. Phong đình thì lại cứ vẫn cư xử như thường. Như thế hoàn toàn không phát hiện ra bầu không khí của cả căn hộ đã thay đổi. Cứ thế cho đến khi tận khi Vương Đại Long, Dư Tô, Bạch Thiên và Hồng Hóa cùng tới gõ cửa phòng anh. Vương Đại Long lấy tay chặn cửa Nhìn chăm chăm Phong Đình trong phòng rồi nói Anh tự chọn Ba trong số bốn người chúng tôi đi Phong Đình đưa bắn nước nhìn bọn họ Rồi lạnh nhạt đưa tay khép cửa lại Vương đã lòng gào lên Vội vàng ruột bàn tay chặn cửa lại Hồng hóa lại tiếp tục gõ cửa Phong Đình mở cửa ra Tôi có đạo tử miễn tử <cười> Sẽ không có vài chuyện gì đâu Mọi người không cần phải mạo hiểm cùng tôi nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì lại lãng phí mất rất nhiều đạo cụ vậy ít nhất hãy để tôi đi cùng anh đi vương đại long lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy từ đầu chí cuối anh luôn tham gia màn chơi một mình giờ để một người theo cũng không được sao không được nói xong phong đình thoáng im lặng rồi nghiêng người nói vào đi tôi sẽ kể cho mọi người nghe về các nhiệm vụ tiếp theo tôi đây không thèm nghe vương đại long vỗ mạnh vào tường một tiếng bốp vang lên giòn giã anh ta nhìn phong đình chằm chằm 3 giây với vẻ tức giận sau đó hít một hơi thần mạnh vừa quay ngắt đi vừa bảo khỉ thật đau chết mất bạch thiên lặng lẽ tóm lấy cổ áo vương đại long kéo anh ta ra sau rồi nói với phong đình khi nào anh rời khỏi màn chơi hãng nói phong đình nhích môi cười sao vậy mọi người làm như sinh ly từ biệt không bằng ngét đạo cụ miễn tử đâu phải vật trang trí chứ đừng có lo dư tô ghét thở dài bọn tôi đâu phải lũ ngốc người bỏ mạng trong nhiệm vụ thứ 14. tại sao anh ta vừa trở về hiện thực đã lao ra tự sát chứ lỡ gặp phải chuyện gì đó trong màn chơi khiến cho người ta từ bỏ cái khao khát sống Lỡ như luật chơi của nhiệm vụ số 14 thay đổi Không còn 24 giờ sống sót cuối cùng nữa Nếu người kia có đạo cụ miễn tử Thì rất có thể sau khi nhiệm vụ thất bại Đạo cụ miễn tử cũng đã mất đi tác dụng Vậy nên Bọn họ không thể không lo cho Phong Đình Phong Đình bật cười Nói với vẻ vô cùng nhẹ nhàng Vào đã rồi nói Đừng có chặn cửa Bốn người cùng vào phòng Rồi tự tìm chỗ ngồi Phong Đình lấy laptop ra, sau 2 phút anh gửi cho mọi người một file trên hình ảnh. Đây là những thông tin tôi thu thập được. Chúng đều có liên quan đến những người chơi sống sót sau màn chơi thứ 14. Số lượng người sống sót không phải ít, nhưng bọn họ đều là thành viên của các hội người chơi khác nhau. Không thể tiết lộ kinh nghiệm với người ngoài. Nên cái chuyện về màn chơi thứ 14 này mới được dự kín như vậy. Anh nói. Nếu bọn họ đã có thể sống sót, thì nhất định màn trưa này có trở lại hy vọng sống. Mọi người phải tin tôi có thể hành động thành công sống sót. Không thèm quan tâm làm chuyện như thế, Vương Đại Long nói. Nói chung lần này, anh mà không đưa tôi theo, thì về sau chúng ta tuyệt sao đấy. Phong Đình bất lực. Tôi đi anh theo. Anh không sợ làm vững chân tôi sao? Tôi... Vương Đệ Long nghẹn họng trong chốc lát, rồi lại gãi đầu nói. <cười> không thèm quan tâm. Nói chung, tôi không để anh đi một mình được. Bạch Thiên nói. Tôi đi với anh, tôi sẽ không vướng chân anh đâu. Phong Đình rũ mắt suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được, vậy thì năm ngày sau, anh đi cùng tôi nhé. Năm ngày nữa là ngày làm việc, anh phải xin nghỉ đấy. Vương Đệ Long nhanh chí bảo. Nhờ anh tham gia màn chơi mà không mời Bạch Thiên thì làm thế nào? Được, tôi sẽ xin nghỉ. Phong Đình đồng ý. Được rồi, giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe về các nhiệm vụ sau này. Vương Đại Long ngắp lời anh ta, đứng dậy nói. Sau chuyện đã thì nói, đừng có như để lại riêng ngôn thế. Nói xong, anh ta bèn quay mình bước ra cửa. Hồng Hóa đi cùng anh ta, Bạch Thiên cũng đứng dậy theo. Nhìn Phong Đình vài giây rồi mới chở bước đi. Dư Tô là người đứng dậy cuối cùng. Cô mới đi được vài bước, đã chợt dừng lại rồi quay đầu hỏi. Tài liệu trong máy anh chẳng có chứng cứ thế nào cả. Toàn là anh biện ra để cho bọn tôi xem. Hơn nữa, anh cũng không có ý định để bất cứ ai đi cùng, phải chứ? Phong Đình mỉm cười, đưa mắt nhìn ra cửa rồi mới khẽ nói. nếu tôi thực sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì cô hãy an ủi anh ấy giúp tôi nhé dư tô cũng cười anh đừng có làm mơ tôi không thèm giúp anh đâu anh tự cố mà sống đi dư tô rút một chiếc đồng hồ từ túi quần ra rồi nắm cho phong địch sống trở về rồi trả lại cho tôi đấy thế rồi cô quay đầu cất từng bước dài giờ đi quay về phòng của mình Nửa tiếng trước khi Vương Đại Long tới tìm Dư Tô, hỏi cô có muốn cùng tham gia nhiệm vụ với Phong Đình không? Cô đã biết Phong Đình sẽ không đồng ý rồi. Hơn nữa, dù cô có đồng ý theo cùng, thì cũng có thể sẽ chỉ làm vướng chân Phong Đình đúng như khi nãy anh nói. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là chờ đợi. Dư Tô ngồi được vài phút thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Người tới tìm cô là Vương Đại Long. Dư Tô toàn thấy mắt anh ta rơm rớm, Bèn vội vàng để Vương Đại Long vào phòng Vương Đại Long ôm khư khư laptop Nói với Dư Tô Chơi game với tôi đi Được Dư Tô không hỏi gì Chỉ mở máy tính đăng nhập vào trò chơi Trong 2 tiếng Bọn họ liên tiếp thua tới 10 trận Vương Đại Long nện bốp con chuột lên mặt bàn Nhìn chằm chằm hai chữ thua trận In lớn trên màn hình Châm chậm bảo Cô nói xem có phải tôi vô dụng lắm không? nếu tôi mà mạnh mẽ hơn một chút. không sao, chỉ là cho chơi thôi mà, thua thì thua chứ. dư tổ biết anh ta đang nói gì nhưng vẫn vờ như không hiểu. vương đã long bật cười, cúi gằm mặt xuống. hồi lâu sau mới cất tiếng. cô biết vì sao tôi cứ luôn gọi anh ấy là sếp không? vì rất lâu trước kia anh ấy từng cứu mạng tôi. còn tới bây giờ rõ ràng biết anh ấy gặp nguy hiểm mà tôi vẫn chỉ có thể đứng cạnh để trơ mắt nhìn dư tô không nói lời nào cô không biết nên khuyên nhủ vương đại long ra sao vì đến chính cô cũng rất lo cho phong đình khi ấy tôi sống trong trại trẻ mồ côi có một cặp vợ chồng rất giàu có muốn nhận một đứa trẻ về nuôi bọn họ chọn chúng tôi Thế là đám trẻ con cho cô như viện rất ghen tị với tôi. suýt nữa, tiền lũ nhóc đó đã đánh chết tôi trong nhà vệ sinh. Khi đó chính anh ấy đã cầm nửa bên gạch xông vào cứu tôi. Nếu không phải các nhân viên gần đấy nghe có tiếng động, thì e giờ tôi và anh ấy đều đang sống dở chết dở rồi. Lần đầu tiên Dư Tô nghe được chuyện hai người từng ở chạy trẻ mồ côi. Tới chuyện Phong Đình từng ở chạy trẻ mồ côi cũng không hề hay biết. Chỉ biết rằng cha mẹ anh ấy mất sớm. Dư tôi hỏi Hai người quen nhau tại đó sao? Vương Đại Long lắc đầu nói Còn trước cả khi vào đó cơ Tôi và anh ấy là người cùng một xóm Bọn tôi quen nhau từ hồi mộ giáo cơ Tôi chưa từng nghe hai người nhắc tới chuyện khi trước Dư tôi nói Là vì khi còn nhỏ Đã có một số chuyện xảy ra Nhưng phải để chính xếp nói cho cô nghe Chứ tôi không thể nhắc tới được Vương Đại Long nói Đó chính là lý do Anh ấy đồng ý nhận lấy ID trò chơi Từ tay đồng nghiệp Rồi tham gia trò chơi chết chóc Dư Tô bèn gật đầu Không hỏi kỹ thêm nữa Ôi Anh ấy cứ tưởng mình lừa được tôi à Dù tôi có ngốc nữa Thì cũng biết anh ấy không hề có ý đưa Bạch Thiên theo cùng Vương Đại Long cười khổ Rồi lặp lại câu nói khi nãy Nếu tôi mạnh mẽ hơn một chút, là có thể tham gia trò chơi cùng anh ấy rồi. Dư Tô lắc đầu. Dù anh có mạnh mẽ hơn, thì với kinh nghiệm chơi của anh ấy, Phong Đình cũng sẽ không để anh đi cùng đâu. Anh đừng lo quá, phải tin tưởng anh ấy chứ, sẽ không có chuyện gì đâu. Phương Đại Long gật đầu. Nói thêm những lời an ủi cũng chỉ thêm thừa thải. Dư Tô không nhiều lời nữa. Chỉ chơi thêm mấy ván game với Vương Đại Long. Năm ngày sau, Phong Đình thật sự xin nghỉ làm. Người chơi của cả hai đội đều tụ tập đông đủ trong phòng khách. Căn phòng khách vốn rất rộng rãi, giờ lại trở nên chật trội hơn rất nhiều. Khi còn cách thời gian mạn chơi bắt đầu 10 phút, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Có cả chục người đang tù lại mà chẳng ai thốt tiếng nào. Phong Đình đứng dậy Tôi đi vệ sinh để đã Phong Đình vòng qua ghế sofa dưới ánh mắt càng lúc càng nặng Lo âu của Vương Đại Long Anh lên tầng 2 trở về phòng mình Cách một tiếng Cơ phòng bị khép lại Tiếng động bé nhỏ ấy vào giờ phút này Lại trở nên sắc nhọn chói tai vô cùng Không ai đuổi theo Phong Đình Tất cả mọi người đều dính mắt lên cánh cửa Đang khép chặt Phong Đình bảo đi vệ sinh Nhưng ảnh cũng không trở lại. Dư Tô cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại. Số càng nhảy, mồ hôi trên tay Dư Tô dịn ra càng nhiều. Khoảng thời gian 10 phút đồng hồ chưa bao giờ dài đến như vậy. Dư Tô thấy về mặt Vương Đại Long càng lúc càng nhăn nhó. Bạch Thiên vươn tay vỗ vai anh ta. Hồng hóa cúi rúi cho người của Vương Đại Long một tờ giấy. Trong thời gian như đã ngừng đọc, Dư Tô nhìn kim dây chậm chậm nhích. Khó chịu thái độ chỉ muốn tự mình kéo thời gian chạy nhanh lên Trong không gian yên tĩnh thêm mức Nghe được cả tiếng kim rơi Mười phút đồng hồ cuối cùng Cũng đã chậm chạp kết thúc Sư tổ khẽ nốt nước bọt Lúc này cô mới nhận ra Cô họng mình đang khô đến phát đau Cô thấy kim rơi nhích qua số 12 Chậm chậm đứt qua bao con số Một tiếng cách vang lên Cửa phòng tầng 2 được mở ra Tim dư tố cũng nhảy lên tận cổ họng theo tiếng vang. Công Ngẩn phát đầu, thấy Phong Đình vừa bước ra khỏi cửa. Anh đứng ngoài hành lang nhìn mọi người. Ý cười thoáng hiện lên trên mặt. Thành công rồi. Trái tim nhảy trở về vị trí cũ. Vương Đại Long gào lên, rồi lao lên tầng hai Vừa ôm Phong Đình vừa lên tủ hạ mấy quả đấm lên trên lưng anh. Xếp, khỉ thật, anh làm tôi sợ gần chết rồi đấy. phong đình hé môi nhưng lại khô thốt một tiếng nào rồi cứ thế đột ngột hôn mê bất tỉnh vương đại long sững sờ khi nãy chỉ vừa mới nhẹ lòng mà chớp mắt sau tim đã lại đập thình thịch anh ta cõng phong đình trên lưng hẹn lớn nhanh lên bạch thiên lái xe đi tới bệnh viện bạch thiên cầm chìa khóa xe chạy vội xuống nhà hồng hóa vào đường cổ cũng lên tầng giúp vương đại long đưa phong đình xuống người bên hội dương quang muốn giúp đỡ nhưng đông quá thì lại thành ra cản đường dương quan bảo bọn họ ở lại trong căn hộ chỉ để mình sư tô Tứ viện bạch Thiên liên tiếp vượt mấy cái đèn đỏ lại gặp vài cảnh sát giao thông bên đường đến khi tới viện thì sau khi xe họ đã có mấy chiếc xe tuần tra bám theo rồi nhưng thấy bọn họ đến bệnh viện thì cảnh sát giao thông cũng tạm thả cho bọn người đi sư tô lá một chiếc xe khác đi theo sau Hồ Miêu cũng ở trên xe, nhưng hai người không ai nói một câu nào. Dư Tô im lặng là để chuyên tâm lái xe, còn Hồ Miêu thì sợ mình không cẩn thận nói gì xui xẻo. Hai người đợi đèn đỏ, tới khi đến được bệnh viện thì bác sĩ cũng đã đưa phòng Đình đi kiểm tra rồi. Vương Đại Đồng lo lắng tới độ, vãn đầy mồ hôi lạnh, chán thì ngồi nổi gân xanh. Hồng Hóa ngồi cảnh đang nhẹ giọng an ủi anh ta. Dư Tô và Hồ Miêu chạy tới, lo lắng ngồi đợi vài phút, thì thấy Bạch Thiên cùng một bác sĩ bước ra. Vương Đại Long vội hỏi, sao rồi? Anh ta lo đến lạc cả giọng." Bạch Thiên nói, không sao, chỉ mệt quá, quá sức nên tạm hôn mê thôi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Vương Đại Long nở nụ cười ngay tức khắc. Bác sĩ nọ đứng nhìn anh ta rồi hỏi. có cần kiểm tra luôn cả anh này không? Mọi người cùng bật cười. Ngày hôm sau, Phong Đình được mới tỉnh lại, nhưng vẫn còn hơi yếu ớt, nằm nghỉ thêm một ngày thì mới được xuất viện. Đến lúc này, mọi người mới cùng tụ họp lại, nghiêm túc quan sát Phong Đình mở điện thoại. Sau khi mở, ai cần trò chơi chết trong giám Thứ đập vào mắt họ vẫn là giao diện ứng dụng đơn giản. Phía trên cùng giao diện là một hàng chữ vô cùng nổi bật. Thấy dòng chữ này, mọi người tức khắc sửng sốt. Đây vẫn là một chiếc đồng hồ đếm ngược. Thời gian còn lại là 898 ngày. ngay giây phút thấy dòng chữ này, lòng dư tô lại trùng xuống. Kết thúc nhiệm vụ số 14, không phải là dấu châm hết trong trò chơi. Dù rằng theo đồng hồ đếm ngược thì màn chơi tiếp theo cách nhiệm vụ số 14 tới 900 ngày. Thời gian đã kéo dài rất nhiều, nhưng điều này cũng chẳng làm các người chơi vui hơn chút nào. Ngón tay Phong Đình khựng lại. Giây lát sau, anh mới mở hòm thư ra. Bên trong có năm bức thư, ngoài tiền, điểm thuộc tính và hai món đạo cụ ra thì còn có một thông báo. Phong Đình là người đọc xong thông báo này đầu tiên, anh bật cười. <cười>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 Ở những nhiệm vụ về sau, đẳng cấp của bạn sẽ không còn như những người chơi chưa vượt qua màn chơi số 15 nữa. Thế này thì tốt quá rồi. Anh Mập vui mừng. Như vậy có nghĩa chỉ cần hoàn thành một màn chơi nữa là về sau có thể tự lựa chọn thời gian tham gia nhiệm vụ. Mà dù có thất bại thì cũng không phải chết. Trò chơi chết chóc sẽ trở thành trò chơi bất tử. Vương Đại Long nói. Nhưng vẫn còn một ván nữa, không đơn giản đâu. Phải hai năm nữa mới bắt đầu. Đừng lo lắng quá. Hồng Hóa nói. Về sau, Phong Đình chậm chậm thuật lại cho mọi người nghe tất cả các màn chơi anh từng hoàn thành. Từ nhiệm vụ số 8 cho tới nhiệm vụ số 12. Tới kinh nghiệm của Phong Đình mà Dư Tô vỡ ra được rất nhiều điều. Về sau, Phong Đình tham gia tất cả các nhiệm vụ của đồng đội trong hội. Dư Tô cũng theo hổ miêu vào trong màn chơi một lần. Tiếp theo nữa sẽ tới nhiệm vụ thứ tám của Dư Tô. Cùng ngày đó cũng là màn chơi thứ tám của đường cổ. Nhưng sau hai người không lập nhóm mà chỉ ngồi đợi trò chơi bắt đầu ngoài phòng khách. Vì đã có đạo cụ miễn tử nên Dư Tô không quá lo lắng. Đồng hồ đếm ngược kết thúc, tiêu đề nhiệm vụ hiện lên ngay tức khắc. Dư Tô cao mày. tiêu đề màn chơi này không cung cấp được bất cứ thông tin nào. Vương Đại Long sáng lại nhìn nói Dinh thự nhỏ Vương sao? Đúng là không đoán được gì thật Lúc này Phong Đình đang rót nước Cũng vội bưng lên Cấp lấy điện thoại trong tay dư tô Mà không hé răng lên một tiếng Anh đánh một dãy số nhanh như bay Rồi lại rút điện thoại của mình Ấn nút sang nhận Khung lập đội xuất hiện Dư tô sững sờ hỏi Anh làm gì vậy? Hàng lông mày của Phong Đình thoáng nhăn lại anh nhìn chằm chằm nam chữ dinh thự nhà họ vương trên điện thoại không thốt một lời sau khi lập đội đồng hồ đếm ngược cũng kết thúc sư tổ không kìm hỏi gì thêm quang cảnh trước mắt rung chuyển cô đã bị kéo vào trong trò chơi trước mặt cô là một con đường mòn cong cong hai bên là ruộng đồng xanh mướt bạt ngàn những cây lúa đang vươn mình ánh mặt trời rực rỡ gió nhẹ mươn man trong gió có thoáng mùi có cây trong lành khiến người ta thư thái vô cùng dư tố quay đầu nhìn quanh bắt gặp vài người đang làm đồng ruộng ở bên nương ngoạt xa những người này đội nón má, quần áo thì lấm bùn đang miệt mài cày cấy đưa mắt nhìn ra xa tiếp cô thấy một con đường rất lớn hai bên đường trồng đầy cây lớn lại xa hơn nữa là bóng sáng mờ mờ của những căn nhà cùng khói bếp đang uốn mình chui ra từ ống khói lại là bối cảnh của nông thôn dư tô lập tức hồi tưởng lại cái thôn nhỏ với nạn buôn người hoành hành khi trước nhưng ngôi làng này không có núi cao cây lớn vây quanh nhà cửa cũng được xây đàng hoàng khang trang chứ không sập sệ nghèo nàn như mặt trời trước vậy thì nhiệm vụ lần này sẽ là gì dư tô lại nhớ tới nằm chữ dinh thự nhà họ vương thầm nghĩ giờ mình phải đi tìm cho ra nhà họ vương đã Có vẻ quanh đây không có bất cứ người chơi nào. Tuy rằng cô và Phong Đình chung một đội, nhưng lại không được đưa tới địa điểm gần nhau. Dư Tô suy nghĩ, rồi bắt đầu bước men theo con đường nhỏ. Cô định hỏi đường mấy ông nông dân đang làm độc Vừa mới bước tới hỏi đường một ông nông dân độ 50 tuổi, xem nhà họ vương ở đâu. Dư Tô đã tức khắc cảm thấy sự khinh thường của người này. Ông tờ nói. Cô gái à? Làng chúng ta là làng họ Vương, có 10 nhà thì đến bảy nhà mang họ Vương rồi. Cháu, cháu muốn tìm ai? Thấy gương mặt thật thà chất phát của ông nông dân, Dư Tô bèn nhắm mắt hỏi. Dạ, cháu hỏi, cho hỏi dinh thự nhà họ Vương ấy ạ. Người nông dân sững sờ, vẻ tươi cười trên mặt ông ta hóa thành sự bối rối. Ánh mắt ông ta trở nên nghiêm túc, quan sát gương mặt của Dư Tô. Rồi lại đưa mắt nhìn toàn thân cô Dư tổ thế lạ Đang định hỏi thì bác nông dân đã thở dài Lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình Mấy cái cô cậu thanh niên này Đúng là ăn no rừng mỡ Đang sống yên lành thì không chịu Lại cứ phải tìm cái chuyện kích thích mạo hiểm Để làm gì chứ Mấy cháu không nghĩ Là nếu mình có xảy ra chuyện Thì bố mẹ phải ở nhà làm thế nào sao Dư tổ bỗng dưng bị giao huấn một trận Mà chẳng hiểu nguyên do Có định bỏ đi nhưng lại không cam tâm ăn mắng mà phải tay trắng ra về pen rè rè hỏi bác ơi bác bác nói vậy là sao dinh thự nhà họ vương nguy hiểm lắm ạ hả cháu không biết à người nông dân tỏ vẻ kinh ngạc rồi bảo trời ạ cái cô bé này cháu bị bàn lừa đến đây phải không trước đây bạn bác, bác cũng từng gặp mấy bạn như cháu rồi Tự muốn chết một mình Thì thôi không nói làm gì Nhưng còn lừa cả bạn bè cùng theo nữa Bảo người ta đến đây trải nghiệm cuộc sống thôn quê Cuối cùng lại hại bạn của mình chết Mình thì còn sống nguyên để trở về Nghĩa là Dư tôi hỏi lại một lần nữa Bác ơi Thế do cuộc dinh thử của nhà họ vương Có gì nguy hiểm vậy Người nông dân bặm môi Thoáng quay đầu nhìn ra dãy nhà phía xa Cuối cùng cũng nói vào vấn đề. Nhà họ Vương trước đây ấy, là nhà giàu cự phách ở cái làng này. Cả nhà từ già đến trẻ đều tử tế thường giúp đỡ người trong làng cày cấy. Thỉnh thoảng có người trong làng đói quá không có gì ăn. Chỉ cần tới dinh thự nhà họ Vương là nhất định họ sẽ cố gắng giúp đỡ hết lòng. Người trong làng chúng ta chỉ cần độ hai 20 tuổi trở lên là không ai không nhớ đến sự tử tế của nhà họ Vương. À, chỉ thường là Chẳng biết bọn họ gây thủ trục oán với ai Mà 15 năm trước Ôi Chừng vào thời gian đó bảy người nhà họ đã bị chết sạch Chuyện xảy ra vào lúc tối Những người quanh đó đều chẳng nghe được động tĩnh gì phải đến sáng ngày hôm sau Mọi người mới thấy nhà họ vương không rời khỏi cửa Để mới sợ có chuyện xấu xảy ra Có mấy người chạy sang xem thử Thì phát hiện họ đã chết rồi Chờ. Họ chết thảm thương lắm. Chỉ còn mỗi một đứa cháu chưa đến 5 tuổi trốn trong tù quần áo thôi. Không bị phát hiện nên mới thoát ra được. Nhưng chắc khi ấy, đứa bé cũng sợ quá nên được tìm thấy cũng đã ngất xỉu rồi. Sau khi tỉnh lại thì phát điên. Cũng có người bảo do trốn trong tù kín lâu. Não bị thiếu oxy nên mới thành điên ra như vậy. Ừ, bà cũng chẳng hiểu chuyện này lắm. Nói chung thì đứa trẻ cũng bị điên rồi. bác nông dân hơi kể lệ dài dòng nhưng dư tô cũng không giục ông đối với người chơi như cô thì npc nói càng chi tiết càng tốt thấy dư tô lắng nghe chăm chú bác nông dân lại càng hăng say kể đứa bé đó xinh lắm trước khi bị điên ai chồng nó cũng thích mà khi còn sống người nhà họ vương lại hay giúp đỡ dân làng nên sau khi chuyện kia xảy ra người trong làng bàn nhau đồng ý nuôi dưỡng đứa bé này Dù gì thì cũng chỉ thêm bắt thêm đũa thôi. Đứa trẻ kia cũng ngoan ngoãn. Dù điên điên dạy dạy. Nhưng cũng không bao giờ gào thét đập phá. Trước mắt. Cũng đã mười năm năm rồi. Giờ nó cũng sắp hai mươi rồi đấy. Bác nông dân bồi ngồi cảm khái. Rồi lại tiếp tục kể. Cháu Khang. Khang là tên của đứa trẻ đó. Nó còn không dám đến gần cổng nhà họ vương. Vừa bước lại gần. Là đã run lời bệnh. Dù sao thì cũng có bao nhiêu người chết trong nhà đó rồi. Người trong làng này khi trước đều kéo đến xem. Bên trong máu mây bè bét. Trông thôi đã sợ đến nỗi mưa toàn ác mộng rồi. Về sau người ta bảo rằng lúc đi ngang qua cửa sinh tự nhà họ vương. con nghe thấy tiếng khóc bên trong vọng ra. Có cả tiếng hô hoán thảm thiết. Tiếng đánh đập mắng mỏ, Còn cả âm thanh chặt xương chặt thịt. Hai năm trước, có lần một tên ma rượu ở nhà cuối làng ra ngoài uống rượu về muộn. Nhưng hôm ấy, vợ ông ta còn chưa cả đêm, vẫn không thấy chồng về. Hôm sau trời vừa sáng, bà vợ đã xách nón đi tìm chồng. Đi khắp nơi, mà vẫn không thấy chồng đâu cả. Bà vợ vừa tức lại vừa lo, định bụng đi đường tắt để trở lại nhà để xem chồng mình có về hay không. Nếu mà vẫn chưa về, thì bà sẽ lên lên tận thị trấn để tìm chồng. nào ngờ vừa mới rẽ sàn đường tắt thôi bước qua nhà họ phương thì bà đột nhiên nghe thấy có tiếng gào khóc bên trong bà ta sợ tới nỗi suýt thì ngất mới thêm một tiếng rồi chạy đi nhưng mới chạy được mấy bước đã cảm thấy có cái gì đó sai sai sau tiếng gào khóc kia lạnh sống lão chồng mình đến vậy chứ rồi bà lạnh nhào vào cửa của nhà họ phương gọi chồng chồng bà ta đang kêu thét ở bên trong Bảo là... Là mình bị ma ám. Cứ nằm ở dưới đất không bò dậy nổi. Hai chân không có cảm giác gì. Bà vợ thấy vậy cũng chẳng dám vào cứu chồng. Bèn vội vàng gọi mấy người đàn ông trong làng tới. Vừa mới tới, dẫn được người tới, thì... Thì thì... Cổng cổng của cái dinh thự đó đã bần mở rồi. Tên xe lào đảo bước ra. Mọi người bèn quay phắt lại nhìn. Ôi trời! Ông ta sẽ đến mức bĩnh ca sa quẩn. Nhưng mọi người cũng chẳng còn lòng dạ nào mà cười ông ta nữa. Chuyện của cái tên xanh rượu này chứng tỏ dinh thự này có mà thật. Bọn bác mới vội vàng mời bà đồng, rồi gọi trưởng làng đến nhỏ vương bắt ma. Cũng chẳng biết ai kết truyền cái chuyện này đi, mà nghe có vài người ở ngoài làng bảo. Bọn họ đọc được bài về dinh thự của nhỏ vương trên mạng. Bèn chạy tới đây để thử cắm giác mạnh. Bác nông dân nói nhiều đến khô ca cổ. Bèn cầm bình nước ở bên bờ ruộng lên, uống một ngụm rồi mới nói tiếp. Nói chung, là cũng có vài người không tìm ma quỷ. Ban đầu thì có 5 người tới, các bác còn khuyên bọn họ đừng có đi. Nhưng mà mấy cậu trai này lại bình an sông sót trong nhà Vương Xuân hai ngày. Lúc chuẩn bị đi, họ còn bảo bọn bác là lũ lừa đảo. Làm ngôi nhà ma giả, rồi tung tin nhảm nhí câu khách. Nghe xong mà dân làng tức điên cả người. về sau bọn bác cũng chẳng thèm khuyên nữa đến lần thứ ba có ba người tới đây hai nữ một nam có vẻ đều là sinh viên đại học cả mấy cô cậu ấy ở lại một đêm trời còn chưa sáng thì mấy nhà gần đó đang nghe thấy tiếng kêu trong nhà ma hôm sau trời sáng mỗi người to gan lớn mật bèn sang tìm hiểu xem thế nào vừa mới mở cổng thì đã thấy có hai người nằm dưới đất chậu đoán thử xem họ chết chưa dư Tô hỏi Họ chết rồi à Ông ta cười ha ha rồi khoát tay nói Không Đương nhiên là không chết Nếu chết thì cái dinh tự này đã bị cảnh sát phong tỏa rồi Giờ các cháu không muốn Thì cũng chẳng đến được đâu Sư Tô bèn gật đầu nói Vậy có hai người nằm ngắt Ở dưới đất Thì những người còn lại đâu bác Không phải Không phải có ba người cũng tới sao Bác nông dân lắc đầu nói Mất tích rồi, có một nam một nữ ngất dưới sàn, còn một cô bé nữa thì mất tích. Đến tận giờ vẫn chưa tìm được thấy đâu. Trước đây bố cô bé cũng từng nói, tới cái làng này để tìm người. Đến hai tháng gần đây thì không thấy nữa. Lần trước họ đến, bác con nghe mẹ cô bé còn đang mang thai rồi. Chắc cũng không định tìm con gái nữa đâu. Dư Tô hỏi tiếp. Vậy chắc phải sau cũng có thêm chuyện gì xảy ra chứ ạ? Lúc nãy bác bảo có người lừa bạn mình tới đây. Tức là người bạn bị mất mạng, con người này thì vẫn sống tốt. Vậy nên thực chất vẫn có người chết trong dịch thử sao? Con người chết thật, chuyện dân mà quái. Ông ta chém biểu nói. Lần ấy có một người tới đây, hai nam hai nữ. Về sau nghe nói có cậu trong nhóm đang theo đuổi một cô nữ sinh. Tức là cách cậu này muốn lừa bạn tới. Chắc là để có người hỗ trợ. Bên cô gái kia cũng đưa bạn theo cùng. Sau đó, mấy cô cậu ấy ở đây một ngày nhưng không gặp phải chuyện gì. Đến tối ngày hôm sau thì xảy ra chuyện. Nửa đêm canh ba, đột nhiên có một tiếng tét váng trời, vang lên khiến cho đám chó trong làng sủa ầm ĩ. Có mấy người to gan bàn nhau tới đó xem thử. Nhưng bọn họ còn chưa tới nơi thì đã thấy có một cậu thanh niên đang chạy về phía mình. Cậu thanh niên này là người duy nhất còn sống Còn hai cô bé kia Và cậu bạn ta thì đã chết cả rồi Về sau Cảnh sát tới điều tra Nói là nửa đêm cậu bạn kia bị cầm dao rồi giết hai cô gái Xong thì tự sát Cháu xem xem Nghe kỳ quặc ma quái không ghê chứ Chắc chắn là bị ma nhập rồi Dư Tô gật đầu đồng ý Lòng cô thầm nghĩ Câu chuyện thứ nhất cũng chỉ là việc còn con thôi Có thể do ông chồng xanh rượu Nên ông sung nhập vào dinh thực Còn về việc tại sao Chân ông ta không cử quậy được Thì có thể Do nằm một tư thế suốt cả đêm Nên tê chân Còn chuyện thứ hai Thì đúng thật là có hơi kỳ dị Hoặc người duy nhất còn sống Đã giết chết ba người còn lại Rồi tạo hiện trường giả Hoặc cậu trai đã trước kia bị ma nhập thật Đương nhiên Với sau có khả năng cao hơn dù sao bốn người này cũng không thủ không oán chẳng dám để đáng ra tay giết chóc. Huống chi nhiệm vụ cuốn dụng đều có mang sắc thái tâm linh, vậy nên dinh thự này chắc chắn bị ma ám thật. nhưng dù có ma hay không thì cô vẫn phải vào một chuyến. cô bé à, bác khuyên cháu một câu nhé, nhân lúc còn chưa muộn, thì cháu mau về nhà đi. đó không phải nơi tốt đẹp gì đâu. Người nông dân khuyên răn dư Tô nghĩ, nếu có thể về được thì cô muốn trở về lắm. Giờ cô đang bị dồn vào thế, biết nguy mà vẫn phải tự chui đồ vào giỏ. Dư Tô bất lực gật đầu rồi hỏi lại bác. Bác ơi, lúc nãy bác nói nhiều chuyện vậy mà sao không nhắc đến hung thủ sát hại nhà họ Vương thế? Ông ta gật đầu trông có vẻ rất tương đối. Khi ấy cảnh sát không tìm được hung thủ. Chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi Ê e là sẽ không bao giờ tìm nổi đám hung thủ đâu Dư Tô truy hỏi Sao bọc biết? Không chỉ có một tên hung thủ Chuyện này dễ đoán mà Một người thì làm sao giết sạch được một gia đình bảy thành viên chứ Người nông dân liếc Dư Tô dường như có thể thấy dòng chữ Sao cháu ngốc thế viết trên mặt ông ta Dư Tô lại hỏi hắn xem Ông và mấy người nông dân khác, liệu có từng tự đoán xem hung thủ là ai chưa? Nhưng mọi người cũng chỉ đáp không. Cũng không phải bọn họ chưa từng thảo luận vấn đề này. Vào khoảng thời gian vài năm kể từ, từ khi nhỏ vương bị sát hại chỉ cần người trong làng gặp nhau sẽ lại bàn đến chuyện này. Nhưng trước sau không ai nghĩ nổi, kẻ nào mang thâm thủ đại hận với nhỏ vương thế? Người trong làng với nhau chỉ toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi, cùng nậm cái nhau mấy bận. Là xong rồi, làm gì có ai dám làm cái việc độc ác nhường này chứ? Cảnh sát cũng không tìm được bằng chứng có ích nào tại hiện trường vụ án. Khởi ấy khả năng điều tra phá án của bình cảnh sát cũng chưa được phát triển, nên rất có thể một số manh mối nhỏ đã bị bỏ qua rồi biến mất sau khoảng thời gian dài. Nói chung, vụ thảm án này có thể sẽ vĩnh viễn là một vụ án không có nơi giải. Dư Tô nghĩ Chắc sẽ khó hỏi thêm manh mối Nên chúng chỉ gật đầu và nói Vâng, cảm ơn bác đã kể cho cháu nhiều chuyện như vậy Giờ cháu đi tìm bạn đấy Cháu sẽ kể với bạn cháu lời bác Rồi khuyên cậu ấy rời khỏi đây Nhưng bọn cháu đã hẹn gặp mặt trước dinh thự của nhỏ Vương rồi Cháu vẫn phải tới đó một chuyến mới được Bác chỉ cho cháu đường tới đó có được không? Người nông dân gật đầu Rồi chỉ hướng cho dư Tô. Cháu cứ đi dọc theo con đường này, có thấy căn nhà ngói màu xanh trước mặt không? Đi vào bên trong một đoạn, sẽ thấy mấy căn nhà cao tầng. Đi theo con đường nhỏ dưới mấy căn nhà ấy. Đi đến một đoạn rừng trúc, thì vòng ra là tới nơi đấy. Nhà họ Vương, được xây từ mười mấy năm trước rồi. Nó kiểu nhà đất, điếc qua thôi là biết ngay mà. Sư Tô vừa nói cảm ơn, không lãng phí thời gian nữa mà tìm tới dinh thự nhà họ Vương luôn. Trên đường đi, sư tổ bắt gặp rất nhiều nông dân. Có người đang làm ruộng, có người cầm nông cụ về nhà. Còn có người vừa bước khỏi cửa, đang đứng trước giao lộ lớn, rộng gọi người nhà về ăn cơm. Nếu chỉ nhìn khung cảnh này thôi, thì đây quả thực là một nơi yên bình. Lúc đi qua mấy căn nhà cao tầng đó, sư tổ thấy có một chàng trai đang ngồi bên bờ ruộng phía tay phải, cười cười nói nói với một bác gái. Xem ra, đây là một người chơi. Chắc anh ta đang nghe ngóng chuyện, có liên quan đến dinh thự nhỏ vương. dư Tô không ghé lại, cô cứ đi tiếp. Sau khi vòng qua rừng chút, Sư Tô bắt gặp một căn nhà đất cách đó tương đối xa. Căn nhà này khá rộng, dù rằng giờ thì trông cũng rất cũ nát rồi. Nhưng nếu ở cái hồi nơi đây cũng là nhà đất, thì đây cũng là một dinh thự khang trang. Căn nhà nằm trên một khoảng đất bằng phẳng phía tay trái. xung quanh hoàn tàn cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối lúc này có hai người đang đứng giữa đám cỏ giữ một khoảng cách nhất định với căn cầu chính của căn nhà dư tô nước mắt thôi đã nhận ra dáng người cao giáo của phong đình kẻ còn lại là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cô gái này đang nói chuyện còn phong đình thì đưa mắt nhìn cầu nhà trông có vẻ mặt dân nghiệp tốt dư tô bơm lại thần nhanh so vị trí đứng Mà cô gái nọ thấy cô trước tiên Cô ta ngừng giọng Đưa mắt nhìn Dư Tô Phong Đình cũng tức khắc quay sang Thấy Dư Tô Anh không có biểu hiện gì mà lập tức rời tầm mắt Dư Tô biết Phong Đình muốn giả vờ Không quen biết với cô Nên cũng không nhìn anh nữa Mà quay sang cô gái kia Cô gái nọ vẫy tay với cô rồi mỉm cười Thấy Dư Tô bước lại Cô gái này bèn vươn tay Tự động giới thiệu trước Chào cô Tôi là Phương Mẫn Lì ngủ Dư Tô bắt tay với cô ta Rồi quay sang nhìn Phong Đình Còn anh trai này thì sao Phong Đình liếc cô Lạnh nhạt cân lời Hồ nhị Phương Mẫn mỉm cười Hai người lấy tên giả tùy thiệt quá Như vậy dễ nhớ hơn mà Dư tổ nói Chuyện này không quan trọng Quan trọng là trước khi tới đây Hai người đã nghe ngóng được gì chưa phương mẫn nghiêm mặt gật đầu tôi có đi nghe ngóng rồi nhưng gặp hai người thì đều là phụ nữ trung niên cả hình như bọn họ sợ nhắc đến chuyện này không nhắc kỹ lắm chỉ bảo là trước đây căn nhà này có một vụ án mạng không bắt được hung thủ khuyên tôi đừng tới đây tôi hỏi phong đình anh trai con anh thì sao cũng nản ná những gì cô ấy nghe được phong đình nói ngoài ra về sau có người tới đây trải nghiệm kích thích Có người mất tích, có người thì chơi ngay tại đây. Những gì bọn họ nghe ngóng được đều tương tự nhau. Dư Tô đang định thuần lại kỹ cho bọn họ nghe những gì mình hỏi được, thì đã thấy có hai người đang từ xa vương lại. Chỉ cần dựa vào trang phục là có thể dễ dàng đoán biết được đối phương là người chơi hay NPC. Liếc toa hai người này thì cũng đã đủ biết họ là người chơi rồi. Sau khi bọn họ giới thiệu xong, Mọi người bèn bắt đầu trao đổi thông tin cùng nhau. Trong khoảng thời gian này thì có ba người cùng lần lượt kéo đến. Một trong số đó là người dư tô vừa bắt gặp bên đường. Vừa lúc người thứ tám tới nơi, trong điện thoại tươi áo của cả tám người cùng giao lên. Tất cả cùng cúi đầu rút điện thoại ra, thấy một dòng chữ trên trên màn hình. Xin tám người chơi hãy tiến vào sinh thử, tiếp nhận nhiệm vụ lần này. bọn họ ngẩng đầu nhìn nhau cùng tiến vào phía cổng của nhà họ vương cánh cổng gỗ lớn cũ nát cũng chỉ đang khép hở lúc hé ra còn phát ra tiếng động dân lớn tám người nối đuôi nhau tiến vào đứng trước cửa quan sát khu nhà bọn họ còn chưa kịp trông kỹ thì điện thoại đã lại hiện lên thông báo nhiệm vụ sinh thự nhà họ vương luật chơi bắt đầu từ 7 giờ ngày mai tám người chơi hãy thu thập những tấm thẻ đặc biệt ở trong làng họ vương. Tổng cộng có 53 tấm thẻ trong tay các người dân khác nhau. Các bạn hãy giúp đỡ các người dân để đổi lấy những tấm thẻ này. Chú ý, giai đoạn thu thập thẻ chỉ có hai ngày. Sau 2 ngày, nếu không thể tập hợp đủ 53 tấm thẻ, thì trò chơi sẽ quay về điểm xuất phát. Các người chơi buộc phải thu thập thẻ lại từ đầu. Ngoài ra, người chơi có số thẻ thấp nhất sẽ tử vong ngày lập tức. Nếu thành công tập hợp đủ 53 tấm thẻ, sau khi người chơi có số lượng thẻ thấp nhất tử vong, số thẻ trong tay người này sẽ được trường ngẫu nhiên cho các người chơi khác. Trò chơi tiến vào giai đoạn tiếp theo. Luật chơi giai đoạn tiếp theo. Các người chơi còn sống đem theo tất cả số thẻ mình có được, tiến vào dinh thự nhà họ Vương. Tham gia trò chơi Mò Sùa Đen vào lúc không giờ đêm. Mò Sùa Đen, người chơi bỏ những quân bài trùng trong bộ ra. Rồi để những quân còn lại cho những người khác rút Bắt đầu từ người có số lượng ít bài nhất Các người chơi lần lượt rút bài Nếu rút được bài trùng Thì đặt cặp bài xuống Cứ thế cho đến khi chỉ còn lại duy nhất Một quân bài Mọi người đọc dòng cuối đi Người chơi chỉ còn một tấm thẻ Sẽ được thưởng một manh mối Phương Mẫn cau Mày nói Chỉ có người này đã được manh mối thôi Những người khác đều đang đọc dòng chữ này dư tô thầm nghĩ nhất định ứng dụng còn sâu giếm luật chơi chỉ người cuối cùng còn một quân bài trên tay mới được có đầu mối nếu người này chia sẻ đầu mối với các người chơi khác thì đã chẳng cần phải sinh ra trò chơi thu thập thầy này vậy nên rất có thể người có được manh mối sẽ không chia sẻ đầu mối này vậy thì những người không có manh mối sẽ phải làm sao đây lại tiếp tục một giai đoạn chơi mới cho đến khi đoạt được manh mối sao? Nếu vậy thì vào giai đoạn cuối Họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ Đương nhiên Đương nhiên những người khác Cũng đang nghĩ tới chuyện này Ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề Đột nhiên có một người cất tiếng hỏi Nếu Giết chết người chơi nắm mảnh mối nhất Thì mảnh mối này sẽ biến mất Hay là được chuyển cho người vừa ra tay Sư tổ đôi mắt nhìn người này Trong mặt anh ta giữ dàn vô cùng Chồng tôi đã biết là người không dễ dây vào. Đến lúc đó, nếu anh lấy được manh mối, thì bọn tôi có thể đến tìm anh thử xem. Phong đình chậm rãi cân lời. Nét mặt người này thoáng thay đổi. Anh ta lích sang phong đình, không nói thêm gì nữa. Phương Mẫn cân lời. Có vẻ mặt chơi lần này khá phiền phức. Mà trong luật chơi cũng có nói nếu trong hai ngày không thu thập đủ, thì sẽ có một người phải chết. mà còn phải lặp lại vòng chơi từ đầu nữa. Theo tôi tốt nhất, ta nên lập đội mà hành động. Sư Tô ngước mắt nhìn cô ta, thầm nghĩ người này chủ động đề xuất ý kiến là muốn lập nhóm, nhưng lập nhóm với những người chơi xa lạ rất nguy hiểm. Vậy thì người cô ta muốn chung nhóm, chắc hẳn phải là người quen ngồi hiện thực. Đang nghĩ, thì đã thấy Phong Đình vươn tay chỉ, miệng nói: "Tôi và cô ấy một nhóm." Phương Mận xứng sở nhíu mạnh. Không phải lúc nãy chúng ta đã quyết định sẽ lập nhóm cùng nhau sao? Dư Tô im lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phong Đình bước lại bên Dư Tô rồi mới đáp. Xin lỗi, tôi không thích phụ nữ chủ động quá. Ngoài ra, tôi cũng không thích người có chi nhớ kém. Hình như cô quyền mất. Khi nãy chỉ có một mình cô độc thoại. Tôi không hề đáp lại câu nào. Những người khác chỉ biết im lặng Phương Mẫn cũng có vẻ hơi lúng túng Bèn hắng giọng, Đưa mắt lướt nhìn những người chơi còn lại một vòng rồi hỏi Vậy mọi người đã quyết định sẽ chung nhóm với ai chưa? Chàng trai dư tô bắt gặp trên bờ ruộng híp mắt cười Vươn tay nói Tôi chung nhóm với cô Người này tên Ngải Tiêu Lúc nào gương mặt cũng mang nụ cười thường trực Kể từ lúc dư tô gặp anh ta lần đầu Anh ta vẫn cứ luôn mỉm cười không dứt Vậy thì chúng ta cùng lập nhóm thôi. Một người đàn ông khác hỏi. Nhưng không ai trả lời anh ta cả. Ba người đàn ông còn lại đều có phần lưỡng lượng, chưa quyết định được, tạm chưa có ý lập nhóm. Cuối cùng thì Dư Tô và Phong Đình thành lập một nhóm. Phường Mẫn, Ngài Tiêu một nhóm. Bốn người còn lại thì hành động một mình. Giờ mới là một giờ trưa Phải sáng sớm mai thì nhiệm vụ mới bắt đầu. Nên hôm nay các người chơi vẫn còn thời gian dành để dạo quanh xem xét tình trạng nhà họ Phương. Vậy nên sau khi bàn bạc, tám người chơi bèn đưa nhau ra hành động. Dư Tô và Phong Đình tiến thẳng về con đường từ cổng dinh thự của nhà họ Phương dẫn ra. Ngải Tiêu và Phương Mẫn đi trước bọn họ. Đứng sau thấy rõ bóng lưng của hai người này. Đi được một đoạn, Phong Đình khẽ hỏi: Cô nghĩ bọn họ có quan hệ gì với nhau? Dư Tô quay đầu nhìn anh nói. phải xem xem trước đó phương mẫn đang lợi dụng hay thực sự muốn cùng nhóm với anh phong đình mỉm cười cô nói thử xem nếu cô ta có thể đoán được anh sẽ không chung nhóm với mình nên mới cố tình nói vậy thì tức là khi nãy cô ta lợi dụng anh khiến người khác lầm tưởng anh không muốn làm đồng đội với phương mẫn nên cô ta mới vào nhóm ngài tiêu nhưng thật ra thì có thể hai người này mới thực sự là đồng đội họ chỉ đang diễn kịch Lừa những người chơi khác Còn nếu không phải Thì là vì cô Phương Mẫn này có ý xấu Không phải do ngu ngốc Nên cô ta mới thành lập nhóm với người lạ Mà vì muốn cướp thẻ của đồng đội Tránh khỏi kết cục Có số lượng thẻ ít nhất Mà bị ứng dụng loại bỏ Khá đấy Cô thông minh hơn trước rồi Dư Tô chỉ ồ lên một tiếng Các bạn thân mến